327 Khiêm cung Kinh Tamút từng nói: Hãy cố tiến gần đến những ai phán xét bạn và tránh xa những ai ca ngợi bạn. Tục ngữ 34 cũng từng nói: Nước không lưu lạn trên chóp núi. Cùng thế ấy, sự khiêm cung và nhu mì không lưu lạn với kẻ kiêu mạn. Cả hai đều cần những nơi thấp hơn. Không gì có thể giúp bạn tự cải thiện mình nhiều cho bằng thấy những sai lầm của bạn trong kẻ khác. Để học sự khiêm cung, hãy cố chiến đấu chống lại những ý nghĩ kiêu ngạo khi bạn ở một mình.